đại mộng chủ chương sáu trăm năm mươi mười sáu đạo bổng ảnh người dịch đọc lữ hành dừng ở đây rồi sao trong lòng của thẩm lạc không khỏi có chút tuyệt vọng nhưng cũng không cam lòng từ bỏ tất cả pháp lực còn sót lại đều rót vào trong gối ngọc ý đồ cố gắng lần cuối ngày giờ phút này đột nhiên xảy ra dị biến Thiên sách đột nhiên đại phóng hồng quang, một cổ ba động lực lượng kỳ dị đột nhiên từ trong đó truyền ra. Một cột sáng màu đỏ bỗng nhiên dân bay thẳng lên không trung. Cùng lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ vô địch vô lấy thiên sách làm trung tâm, bạo phát ra bốn phương tám hướng. Tất cả đào mang kim khí đều bị chấn vỡ, lập tức như lá rụng bị gió thu cuốn bay. Yêu phòng giữ không trung cũng bị đánh bay. Thành công rồi! Thẩm lạc trở về từ cõi chết Trong lòng vui mừng Cột sáng màu đỏ trùng thiên phóng lên trời lóe lên chui vào trong màn trời tím đen Màn trời tím đen lập tức phong vân biến ảo Thình lình bị cột sáng màu đỏ đâm xuyên qua một cái nứt, Ẩn ẩn hiện ra trời xanh phía ngoài Gì chứ? Yêu phong thật vất vả Mới đứng vững thân hình Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ Lúc trước đại chiến tại Hắc Phượng Thung Lũng Yêu Phong lúc cuối mới đuổi tới, cũng không nhìn thấy thẩm lạc thì triển ra thiền sách triệu hoáng tu vi trong mộng cảnh. Mà thẩm lạc nhìn thấy bầu trời xanh, sắc mặt đại hỷ, không lo triệu hoáng tu vi mộng cảnh mà lập tức bay nhào tới chỗ khe hở. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một đạo mạch quang từ chỗ sâu cột sáng sáng lên. Một bóng người màu trắng từ trên không trung nhanh chóng hạ xuống, dung nhập vào trong thể nội của thẩm lạc. Thân hình hắn vi đồn lập tức dừng, sau đó quanh thân sáng lên kim quang mông lung. Một cổ kình phong cường đại từ quanh thân hắn thổi quyển ra. Khi tức quanh người cũng từ xuất hiểu sơ kỳ một đường tăng vọt, mây tức đã đạt đến chân tiên cảnh. mà cột sáng màu đỏ giờ phút này chớp động một chút, lập tức biến mất không thấy, với tích không gian tím đen cũng theo đó lấp đầy. Cái này... Yêu phong cảm nhận được trên thân của thẩm lạc tỏa ra uy áp vô cùng to lớn, khó tin mở to hai mắt nhìn, nhưng gã lập tức khôi phục, há miệng phun ra một cổ hắc khí dung nhập vào hư không chung quanh, đồng thời hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. mặt trời màu đen giữa không trung đột nhiên sáng, trong không gian chung quanh nổi lên trận trận hắc quang, đồng thời tiếng vù vù đại tác, kim khí đào mang nhiều gấp bội lúc trước bay vượt tới. trên những đào mang kiếm khí này nổi lên một tầng hắc mang nóng rực. Tản ra khí tức bén nhọn mảnh liệt gấp bội. Thẩm lạc đối mặt tình cảnh này, sắc mặt như cũ, bình tĩnh không gì sánh được. Bấm tay điểm hư không về phía đoạn trùy màu vàng. Đoạn trùy màu vàng lập tức biến lớn mấy chục lần, hóa thành một cây cự trùy màu vàng dài hơn một trượng. Kim quang trên đó cũng tăng vọt, giống như một mặt trời màu nhỏ màu vàng, sáng không biết gấp bao nhiêu lần so với lúc trước. Hắn lập tức vương tay, một tiếng vệ khiếu ầm vang. Tường đạo trụy ảnh màu vàng lớn mấy trượng xuất hiện quanh hắn, trụy ảnh cùng kim quan trong nháy mắt tràn ngập phạm vi vài chục trượng, đồng thời nhanh chóng bay muốn xung quanh. Những đào mang kim khí bay vượt đến vừa tiến vào khu vực này, liền lập tức vỡ vụn ra, căn bản không thể nào xâm nhập mảy may, chưa nói là đụng đến thẩm lạc. Ánh mắt thẩm lạc nhìn về phía Yêu Phong bấm tay điểm một cái. Yêu Phong lạnh cả tim, thân hình lập tức lùi nhanh ra sau. Nhưng thân thể của gã vừa động, hư không trước người khẽ động. Đoạn trùy màu vàng trống rỗng xuất hiện, lăng không vạch một cái. Một đạo kim quang hình quạt lớn chừng mấy trăm trượng trống rỗng xuất hiện. Căn bản không cho yêu phong bất kỳ thời gian phản ứng nào trảm lên trên người gã. Xoẹt một tiếng, cả người yêu phong bị chém thành hai nửa, sau đó bị vô tận kim quang bao phủ thôn phệ. Nhưng kim quang hình quạt cũng không có định chỉ. Tiếp tục bắn tới phía trước Hùng hăng trảm lên không gian tím đen Không gian bị vạch ra Một vết tích thật sâu Không gian tím đen chung quanh kịch liệt chấn động Mắt thấy sẽ bị phá ra Nhưng trong không gian ba động Cùng một chỗ Một viên châu màu tím kỳ dị to bằng đầu người Trống rỗng xuất hiện Hạt châu lớn màu tím này Bốc lên thủy khí Bên trong tràn ngập thải hà màu tím Quay cuồng phun trào Cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được Trên thân châu, còn minh khắc chấm chấm đầy đồ án ngồi sao, nhìn cực kỳ bất phàm Theo hạt châu lớn màu tím này xuất hiện, một bóng người cũng trống rỗng hiện ra. Chính là Yêu Phong vừa rồi đã bị lòng chủy màu vàng đánh chết. Bề ngoài vậy mà không chút hư hao, nhưng khi tức trên người thì đã giảm nhiều. Yêu Phong hét lớn một tiếng, bấm tay một cái. Một đạo hắc quan thôi to rót vào trong hạt châu lớn màu tím. Trên hạt châu lớn màu tím tỏa ra thải hà màu tím lộng lẫy không gì sánh được, dung nhập vào trong không gian tím đen. Không gian tím đen chấn động kịch liệt, lập tức ổn định, quang mang tím đen càng như ăn thuốc đại bổ, nhanh chóng sáng lên. Thẩm lạc một kích vô công, lông mày cau tay phải lập tức nắm vào trong hư không một cái. Lòng bàn tay của hắn đại phóng kim quang, đồng thời nhanh chóng ngưng hình, trong nháy mắt khóa thành một cây côn ảnh màu vàng lớn gần trượng. Nhất chân dẫm hư không, hai tay nhanh chóng luân chuyển Trên côn vang lên tiếng ô ô Từng đạo côn ảnh màu vàng hiện hiện quanh người hắn Như bài binh bố trận ngưng tụ không tan Chừng 16 đạo Chính là quân pháp học được từ viên vương trong mộng cảnh Cũng không phải là hắn không thể ngưng tụ nhiều côn ảnh hơn Nhưng giờ phút này, bộng ảnh trong tay là do pháp lực huyện hóa Năng lực chịu đựng có hạn Chỉ có thể chèo chống 16 đạo bộng ảnh mà thôi Hư không quanh thẩm lạc bỗng nhiên sụp đổ. Thiên địa linh khí bốn phía như một cái phẻo, cùn dũng tới côn ảnh. Từ đó tản ra một cổ cự lực khủng bố đè sập thiên địa. Đây, đây là thần thông gì? Yêu Phong hoảng hốt. Không gian tím đen kịch liệt đung đưa, không đợi côn ảnh màu vàng vung ra. Toàn bộ không gian tím đen liền xoẹt một tiếng, như dây rách vải nát bạo liệt, lại xuất hiện trên không của con sông lớn. Giữa không trung, giờ phút này mây đen quay cuồng, điện xà cuồng vũ. Một cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Hạt châu lớn màu tím cũng theo không gian màu tím đen vỡ tan mà xuất hiện. Đại châu cũng bị cự lực ngập trời của quân pháp viên vương quấn lấy. Mặt ngoài cuồng thiểm tử quang, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thân châu vỡ ra một kẻ nứt, tất cả thải quang đều biến mất. Mà yêu phong bị cự lực quân pháp viên vương tác động đến. Nữ thân thể bên dưới phụ một tiếng, bạo liệt ra. Trong mắt gã hiện lên vẻ sợ hãi. Lại nhìn thấy dị tượng của bầu trời, thân sắc càng đại biến. Không lo để ý đến thương thế trên người, há miệng phun ra mấy đám huyết quang, dung nhập vào thân thể bị tàn phá. Quanh người của gã đại thịnh huyết quang, trong nháy mắt, hóa thành một đạo cầu vòng màu máu bỏ chạy về nơi xa. Bất quá đang đào tẩu. Một cổ hát quang từ trong cầu vòng màu máu bắn ra, quấn lấy hạt châu lớn màu tím vỡ tan kia, như muốn mang đi. Ngay giờ phút này, một đạo kim quang giống như liệt nhật, từ một bên khác phóng tới, cũng quấn quanh trên hạt châu lớn màu tím, tùy tiện đánh nát đạo hát quang kia. Sau đó hạt châu lớn màu tím bị kim quang cuốn đi, rơi vào trong tay của thẩm lạc. Từng đạo lưu quan màu vàng hiển hiện quanh thân châu, phát hỏa thành từng đạo phù văn màu vàng, vây quanh thân châu sau đó dung nhập vào trong hạt châu lớn màu tím trên hạt châu lớn màu tím hiện ra một tầng ánh vàng nhàn nhạt, nhạt che kín tất cả thải quan lưu lại hiển nhiên phòng ấn càng thêm cường đại sau đó lấy lên liền bị thu vào liên tiếp biến hóa phức tạp kỳ thật phát sinh chỉ trong nháy mắt yêu phong không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng nhưng mà cũng không dám mảy may dừng biến thành huyết quang nhanh như điện chớp mà bỏ chạy trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời xa, tốc độ nhanh kinh người. đợi xíu nha nhưng mà bị chậm lắm lót được. Chương 651 Phượng Hoàng Ngọc Thạch Thẩm lạc không đuổi theo, nhìn thấy yêu phong phi độn rời đi, hai tay lập tức bấm điểm pháp quyết dương lên. Một đạo thân ảnh màu trắng từ trong cơ thể hắn bay ra, về tới trong thiên sách đỏ đậm. Huyết quang trên thiên sách đỏ đậm nhanh chóng biến mất, khôi phục bộ dáng hư hóa, hóa thành một đạo lưu quang bay vào gối ngọc trong lâm lan hoàng. Mà mây đen xà điện trên không trung Cũng nhào nhào biến mất Bầu trời khôi phục nguyên trạng Thân hình của thẩm lạc thoát một cái Giống như tảng đá từ giữa không trung rớt xuống bịch một cái rơi vào trong sông Một tiếng vàng nhỏ Truyền đến Quanh người hắn xuất hiện lít nha lít nhít Mấy trăm vết thương nhỏ Vô số máu tươi bắn ra nhuộm đỏ nước sông ở phù cận Toàn thân thẩm lạc rùng rẫy như co rút Sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy Một tia huyết sắc cũng không có trước đó không lâu hắn vừa triệu hoán tu vi mộng cảnh thường thế còn chưa khỏi bây giờ là một lần nữa triệu hoán tu vi trong mộng cảnh mà thời gian so với lần trước thì còn dài hơn một chút nguyên khí trong người hắn lần nữa bị móc sạch kinh mạch cũng vỡ tan nhiều chỗ tình huống so với trước càng thêm nghiêm trọng một thân ảnh màu đen từ trong cửu âm đại bay ra chính là quỷ tướng ôm lấy thân thể của thẩm lạc bay lên trên bờ Nhìn thấy thẩm lạc như vậy, sắc mặt của quỷ tướng bối rối. Nhưng quỷ khí, gã là quá âm hàng, không cách nào tương trợ cho thẩm lạc chữa thương. Mà gã cũng không có đan dược chữa thương, chỉ có thể đứng lo lắng suông mà thôi. Thẩm lạc kiệt sức, điều động pháp lực còn sót lại, từ trong lâm lan hoàng lấy ra đan dược chữa thương. Chỉ cần có thể ăn vàng một ít đan dược chữa thương là hăng có thể tiếp tế nguyên khí, vận chuyển đại khai bác thuật, tạm thời ổn định thương thế. Nhưng thể nội của hắn trống rỗng, mục tiêu pháp lực cũng không còn, căn bản, mở không có ra lầm lan hoàng. Không có ngoại lực tương trợ, pháp lực thể nội của thẩm lạc hao hết sạch, không cách nào ổn định thương thế. Với thương trên người đổ máu, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm đi. À, chẳng lẽ ta vì bị thương nặng mà chết sao? Trong lòng cô hắn cười khổ, bà quỷ tướng lo lắng vạn phần, thấy tình huống thẩm lạc càng thêm hỏng bét. Đành quyết định, đang muốn liệu lĩnh rót quỷ lực vào bản thể nội thể của thẩm lạc Thì vào thời khắc này, một đạo đồn quang màu xương trắng từ xa bay đến rồi cách đó không xa, hiện ra một bóng người uyển chuyển lại là cổ hóa linh Quỷ tương biết thẩm lạc và cổ hóa linh cơ ân oán Lách mình ngăn trước người thẩm lạc, tràn ngập địch ý nhìn về nàng ta Mà thẩm lạc cũng chú ý tới cổ hóa linh, nhíu mày Cổ hóa linh nhìn thẩm lạc trọng thương đôi mi thanh tú câu cất bước đi tới Người muốn làm gì? Dừng lại ngay Quỷ tướng gầm nhẹ một tiếng hắc quang trong tay tăng vọt ngưng tù thành hai thanh đại kiếm màu đen kim khí lặng lệ rét lạnh từ bên trên bọc phát Mặt đất phụ cận hiện ra một tầng xương lạnh màu trắng Gã tại địa phủ hấp thu đại lượng minh hàng âm khí Thực lực so với trước đã tăng lên nhiều không ít Dù tu vi cổ hóa linh cao hơn gã Nhưng mà quỷ tướng cũng có lòng tin Có thể chiến một trận với nàng ta Người nếu không muốn chủ nhân của người Bị thương nặng mà chết Vậy thì thối lui qua một bên đi Cổ hóa linh từ tôn nói Quỷ tướng khẽ giật mình Trong mắt nổi lên một ti chần chừ Quỷ tướng Người thối lui trước đi Thẩm lạc gian nàng mở miệng Phát ra thanh âm yêu ớt Quỷ tướng nghe theo lời lui sang một bên Nhưng vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cổ hóa linh. Hắc quang đại kiếm trong tay cũng không có thu hồi. Cổ hóa linh không để ý đến quỷ tướng cất bước đi đến trước người thẩm lạc. Đánh giá hắn một chút rồi ngồi xổm, lật tay lấy ra một vật. Chính là khối phượng hoàng Ngọc Thạch. Nàng dán phượng hoàng Ngọc Thạch trên ngực của thẩm lạc, trong miệng tụng niệm chú ngữ, bấm tay điểm một cái về phượng hoàng Ngọc Thạch. Một tia sang trắng tuột tay bắn ra, rót vào trong phượng hoàng Ngọc Thạch. Trên phượng hoàng Ngọc Thạch lập tức nổi lên một đoàn huyết quang nồng động, ẩn hiện ra hình dạng phượng hoàng. Những huyết quang này cũng không mang theo mảy may huyết tinh hay cảm giác tạ dị, ngược lại tràn đầy một loại sinh cơ bừng bừng, càng tản mắt ra một mùi thơm. Ngón tay của cổ hóa linh khẽ động, một phần nhỏ huyết quang từ trong phượng hoàng Ngọc Thạch tách rời ra, đại khái khoảng một phần mười huyết quang rót vào thể nội của thẩm lạc. Thẩm lạc cảm giác Thể nội dung nhập một dòng nước ấm to lớn, nhanh chóng dù tẩu một vòng các nơi. Những nơi đi qua, đau đớn bị diệt hết, kinh mạch vỡ tan cũng khép. Những vết thương bên ngoài thân hắn hiện ra tường đạo tơ tư máu, như vật sóng vặn vẹo quấn quanh, giao thoa dung hợp cùng nhau. Những vết thương dữ tợn kia lấy tốt độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khép. Thường thế vốn hết sức trầm trọng trong vòng mấy hơi thở đã khỏi hẳn. Thẩm lạc xoay người ngồi dậy. Có chút khó tin nhìn thân thể mình. huyết quang trong phượng hoàng ngọc thạch có hiệu quả chữa thương. Vậy mà còn tốt hơn liều thương nhũ linh đan. Giờ phút này không chỉ thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Bởi vì triệu hoáng tu vi trong mộng cảnh mà tổn thương bản mệnh nguyên khí cũng khôi phục một chút. Pháp lực càng khôi phục non nữa. Trong phượng hoàng ngọc thạch này lưu lại bản mệnh nguyên khí cùng huyết mạch phượng hoàng của mẫu thân ta. Phượng hoàng vốn giỏi về chữa thương. Chữa trị thương thế của ngươi đương nhiên là dễ như trở bàn tay Cổ hóa linh thu hồi Phượng Hoàng Ngọc Thạch Rồi từ tốn nói Thì ra là vậy đà tạ cổ đào hữu Kỹ thuật vừa rồi ngươi cho ta phục dụng Một chút đan dược chữa thương phổ thông là được rồi Không cần vận dụng Phượng Hoàng Ngọc Thạch đâu Thẩm lạc ôn quyền Cảm ơn một tiếng nói Trước người dùng đan dược trơn quý kia Cứu mẫu thân ta một lần Yêu tộc chúng ta cơ ân tất báo Trả lại cho ngươi một món nợ ân tình cổ Hóa Linh bình tĩnh nói Dù thế nào, vẫn đà tạ cổ đạo hữu Bất quá nơi đây cũng không có an toàn Yêu Phong kia lúc nào cũng có thể quay về Chúng ta mau mau quay trở về Kim Sơn Tự đi Thẩm Lạc nói cổ Hóa Linh nghe đến hai chữ Yêu Phong con người co rút, trên mặt cũng không biến hóa quá lớn, hiển nhiên nàng đã sớm tới phụ cận thậm chí nhìn thấy Thẩm Lạc cùng Yêu Phong giao thủ Nàng khẽ gật đầu phất tay tế ra cốt kiếm màu trắng ngự kiếm bay về hướng Kim Sơn Tự. Thẩm Lạc thu thập quỹ tướng vào cử âm đại, lấy ra một viên đan dược khôi phục pháp lực, rồi vận công luyện hóa. Đồng thời dưới người hắn dần lên một đạo kiếm quan màu đỏ chói mắt, bay về hướng Kim Sơn Tự. Trong khi phi độn, Thẩm Lạc xem xét lần này triệu hoán tu vi mộng cảnh, khiến thọ nguyên giảm bớt, sắc mặt rất nhanh trầm xuống. Vừa rồi hắn triệu hoán tu vi mộng cảnh không sai biệt lắm, bốn hơi thời gian. Thọ Nguyên giảm bớt 40 năm. Cũng may, phường hoàng tinh huyết của cổ Hóa Linh đền bù một chút bản mệnh nguyên khí, khiến hắn tăng lên không xa biệt lắm 7-8 năm Thọ Nguyên, tính ra giảm bớt mươi mấy năm. Lần trước tại Hắc Phượng Thung Lũng giảm bớt 30 năm tuổi Thọ, hai lần cộng lại tổn thất sáu mươi mấy năm. Hàng tiếng dài xuất khiếu kỳ, Thọ Nguyên chỉ tăng lên hơn 200 năm, nhưng lần này tổn thất một phần ba, có thể nói cực kỳ thê thảm. Không thể tiếp tục như vậy được, đời trường an thành phải tiếp tục tìm kiếm đồ vật gia tăng tuổi thọ, đồng thời tận lực tăng cao thu vi. Thẩm lạc âm thầm hạ quyết tâm, may mắn trong tay hắn còn có kỳ lân huyết mà lúc trước trình giảo kim ban cho. Vật này cũng có công hiệu gia tăng thọ nguyên, chỉ tiếc mấy ngày nay hắn một mực bận rộn, chờ quay trở về trường an thành, lập tức ăn vào kỳ lân huyết, hy vọng có thể gia tăng một chút thọ nguyên. chương sáu trăm năm mươi hai khu ma thẩm lạc hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn cổ hóa linh biến thành độn quang màu trắng bay phía trước ánh mắt chớp lên trong tay nàng có phượng hoàng tinh huyết tăng lên thọ nguyên khá lớn đáng tiếc phượng hoàng ngọc thạch kia là di vật mẫu thân của nàng không thể nào cho hắn được hai lần triều hoán tu vi mộng cảnh đã tổn thất mặc dù là thê thảm nhưng mà thẩm lạc cũng nhận được không ít chỗ tốt Đầu tiên là ba cây kim phượng vũ của hát phượng yêu Hắn đã âm thầm tra xét Trong ba cây kim phượng vũ này Ẩn chứa phượng hoàng hỏa diễn cường đại Nếu như dùng nhập vào trong ngũ hỏa phiến uy lực của chiếc hoạt này lập tức tăng nhiều Chỉ là không biết ngũ hỏa phiến cùng kim phượng vũ có phù hợp với nhau hay không Thứ đến là mới đạt được hạt châu lớn màu tím từ yêu phong Vật này hiển nhiên cũng là một kiện dị bảo Vừa rồi chưa kịp nhìn kỹ Sau khi cẩn thận xem xét một phen, bất quá, lần này hắn thu hoạch lớn nhất không phải là kim phượng vũ cùng hạt châu lớn màu tím này. Thẩm lạc đưa tay vẫy một cái, trong kim quang huy hoàng dưới thân hắn, bắn ra một thanh hồng, xích hồng phi kiếm, rơi vào trước người hắn, chính là thuần dương kiếm phôi. ngoại hình của kiếm phôi so với lúc trước thì biến hóa không ít, càng thêm thon dài, mũi kiếm, chui kiếm, kiếm ngạc đều góc cạnh rõ ràng nhìn không còn dáng kiếm phôi mà luộc xác thành một thanh phi kiếm màu đỏ thành thục. không chỉ như vậy trên thân thuần dương kiếm phôi còn hiện ra từng đường vân xích hồng sáng tỏ huyền ảo nhẹ nhàng bắn ra kiếm khí tung hoành so với trước đó thì cường đại gấp mấy lần đã có thể so với cực phẩm pháp khí lần này hắn đều tạm tu vi mộng cảnh hai lần pháp lực thể nội bị cường ép tăng lên tới chân tiên cảnh Thuần Dương kiếm phôi, một mực tồn tại trong đan điền hắn. Chân tiên cảnh có pháp lực cường hoành rót vào trong thuần dương kiếm phôi, khiến kiếm phôi này được ôn dưỡng hai lần thuốc đại bổ nên đột nhiên tăng mạnh. Mà hắn tại Thông Lũng Hắc Phượng, lần thứ nhất triệu hoán Tu Vi Mộng Cảnh, còn chưa ý thức được chuyện này. Trên đường trở về Kim Sơn Tự mới nhận ra, thuần dương kiếm phôi biên hóa trong đan điền. Cho nên, vừa rồi triệu hoán Tu Vi Mộng Cảnh, thẩm lạc vừa đối địch bừa vận chuyển thuần dương kiếm quyết, ôn dưỡng thuần dương kiếm phôi. Thời gian mặc dù không dài, nhưng mà thuần dương kiếm phôi lấy được chỗ tốt càng lớn, chỉ kém một chút là có thể triệt để viên mãn. Thuần dương kiếm phôi khác với pháp khí khác, cần triệt để viên mãn mới có thể khắc lục cấm chế trên đó, lục sắc thành pháp khí. Đến lúc đó, uy lực kiếm này lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Lấy bản vật này sử dụng tài liệu quý hiếm cùng với hồng liên nghiệt hỏa trực tiếp đạt tới cấp pháp bảo cũng rất có khả năng vừa nghĩ tới đây trong mắt của thẩm lạc hiện ra nét kích động vào thời khắc này mấy đạo đồn quang bay vượt đến lại là, là bọn lục hóa minh và hải thích thiền sư nhìn thấy nhau hai nhóm người đều dừng đồn quang thẩm huynh chúng ta vừa mới nhìn thấy thiên tượng ngươi không sao chứ vừa rồi vì sao lại đuổi theo lục hóa minh đến gần thẩm lạc hỏi Ta vừa phát giác được khí tức của Yêu Phong Không kịp nói cho các người liền đuổi theo Giữa chân núi đại chiến cùng Yêu Phong kia một trận Mặc dù thụ thương rất nặng Nhưng mà được cổ đạo hữu tương trợ Đã khôi phục lại được rồi Thẩm lạc kể giảng lược Yêu Phong sao? Lục hóa minh hít sâu một hơi Lúc trước Hắn cũng không kể nhiều về Yêu Phong Trên đường từ thông lũng hắc phượng Về Kim Sơn Tự Thẩm lạc kể lại chuyện Yêu Phong trước kia đã làm một lần Lục hóa minh lập tức khẩn trương. a di đà Phật? Lão Tăng vừa rồi cũng phát giác được có dị vật thoát đi. Xin hỏi yêu phong này là vật gì? Hai vị đạo hữu từ hồ biết sờ lượt về hắn, xin vui lòng chỉ giáo. Lão Tăng về sau cũng có thể đề phòng tốt hơn. Hải thích thiền sư nhìn thấy hai người đôi đáp thì chen vào hỏi. Vậy là thẩm lạc kể lại đơn giản chuyện yêu phong cho Hải thích thiền sư nghe. Trong đó còn xen lẫn một chút. Chính mình suy đoán, tỷ như quan hệ giữa yêu phong cùng ma tổ vu cùng hành động yêu phong có thể làm mưu toan mở ra phong ấn, dẫn vu tái hiện nhân gian. Tin tức bật này, trước đó Thẩm Lạc cũng không báo cho Lục Hóa Minh, miệng nói ra quá nhiều, khiến cho người hoài nghi. Thẩm huynh, mục đích yêu phong kia thật là như vậy sao? Lục Hóa Minh nghe thì kinh hãi. Ta vừa rồi đuổi theo yêu phong, không lập tức động thủ, dù hắn nói chuyện. Dùng lời thăm dò, mặc dù không dám khẳng định, nhưng bảy tám phần năm chắc thì vẫn có. Thẩm lạc đáp, nếu như vậy, cần lập tức bán việc này cho sư phụ cùng với quốc sư. Lục hóa minh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt ngưng trọng nói. Vị ma tổ si vô này y cũng biết, một khi để cho nó phục sinh, thường sinh nhân giới nhất định sẽ đồ tháng. Nếu không phải còn mời kim thiền chuyển thế, y hận không thể lập tức quay trở về trường an thành. Thẩm lạc nhìn thấy lục hóa mình như vậy thì ánh mắt trầm xuống. Hắn sợ dĩ nói những lời này chủ yếu vẫn là để lục hóa mình nghe mượn y chuyển lời cho trình giáo kim cùng viên thiên cương nhằm tăng cường đề phòng si Vu phục sinh. Lục huynh Hải thích thiền sư Tình huống giang lưu bên kia ra sao? Thẩm lạc không nói nhiều về chuyện này để tránh làm cho người chú ý chuyển đề tài. Đã bắt giữ hắn Chỉ là còn chưa kịp điều tra kỹ càng, Chúng ta sợ thẩm huỳnh người gặp nguy, lập tức chạy đến. Lục hóa mình nói thẩm lạc bên này không có việc gì, vậy là một đoàn người quay về kim sơn tự. Cậu hóa linh mặc dù lạ mặt, bớt quá nàng thu liễm yêu khí trên người, lại đồng hành cùng bọn thẩm lạc. Tăng chúng kim sơn tự cũng không có hỏi thăm gì. Đám người rất mau tới quảng trường trong chùa, nơi này một mảnh hỗn độn khắp mặt đất mấp mô. Chỉ có một mảnh nhỏ sâu trong quảng trường Coi như là hoàn chỉnh Về phần những tín đồ trong chùa Giờ phút này đã được đưa tiễn xuống núi Trong chùa cũng vô ảnh vô tung Kim quang trên mặt đất Kim sơn tự đã tán đi Trên màn trời kim quang vẫn còn Một đạo quan trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả quảng trường Giang lưu ngồi trong cột sáng Trên thân trái buộc mấy sợi xiên xích Màu vàng thô to Một mực giam cầm ở nơi đó Mà văn màu đen trên thân nó đã biến mất không thấy gì, nhưng mà làn da vẫn là màu đỏ như máu. Thần tình trên mặt tràn đầy hung lệ, nhìn thấy bọn thẩm lạc đến thì gầm thét không thôi. Chỉ là thanh âm của nó bị quan trụ màu vàng cách trở, không thể nào truyền ra ngoài. Một tiểu tăng áo ro khoanh chân ngồi bên ngoài quan trụ màu vàng, tụng niệm kinh văn. Hư không hiện ra điểm điểm ánh vàng, chính là thiền nhi. Lần này ánh vàng trong hư không khác với trước đó giảng pháp. Không phải là hoa sen vàng, mà là từng chân ngôn Phật gia màu vàng tản mắt ra một loài hàng ma túc xác. Theo thiền nhi tụng kinh, những chân ngôn Phật gia này chen chúc hồi tụ tới giang lưu, không ngừng dung nhập vào thể nội của nó. Thiền nhi tiểu sư phụ, đang làm gì vậy chứ? Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc hỏi. Thiền nhi đang tụng niệm phục ma chân kinh, khu trừ ma tính trên người của giang lưu khải thích thiền sư giải thích, hai mắt lão giả đánh giá thiền nhi, lập tức cáo lỗi ba người thẩm lạc một tiếng, sau đó ngồi bên cạnh thiền nhi, cũng tụng niệm kinh văn. Những căn nhân khác nhìn thấy cảnh này đồng loạt ngồi xuống tụng kinh. Mấy chục đạo kim quang từ trên thân những người này chậm rãi nổi lên, dần dần chuyển sáng, nối liền cùng một chỗ, rút cuộc hình thành một đạo quan trận màu vàng hùng vĩ. Chương 653 Tử Đàn Phật Châu tiếng phạm âm to lớn xướng vang vọng quảng trường, một chân ngôn chữ Phật sáng lạng kim quang xuất hiện trên quan trận, chậm rãi, chuyển động. Ba người thẩm lạc, lục hóa minh, cổ hóa linh, bị một cổ lực lượng vô hình bài xích, thổi lùi ra ngoài quan trận. tiếng phạm xướng càng ngày càng vang, giữ thiên địa là một mảnh nghiêm trang. Chỉ thấy Phật tự màu vàng nhanh chóng biến to, bắt đầu tăng tốc, vì ánh nắng chiếu rọi phát ra sáng chói không thể nào nhìn gần. Dưới quan trận Phật môn ảnh hưởng, thiền nhi khoác trên người một tầng ánh vàng, sau đầu ẩn ẩn hiện ra một vòng sáng màu vàng, nhìn dáng vẻ trang nghiêm, khiến cho người người nhìn không được, sinh ra lòng kính phục. Hình dáng thiền nhi này hẳn là... Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một ý niệm. Trong hư không chung quanh chân ngôn Phật gia biên lớn mấy lần, cuồn cuồn hồi tụ lại thân thể của Giang Lưu. Trên mặt Giang Lưu hiện ra nét thống khổ, tức giận gào thét, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Thời gian từng giờ trôi qua, cảm xúc nóng nảy của nó chậm rãi thu liễm. Làn da màu đỏ như máu theo đó biến mất, từ hồ ma niệm thể nội đã được tịnh hóa. Sau một lát, Cả người giang lưu triệt để khôi phục nguyên trạng, lệ khí trên mặt cũng theo đó biến mất, trở nên bình thản. Thần thông Phật môn quả nhiên là không có tầm thường, vậy mà có thể khu trừ ma tính. Thẩm lạc thầm nghĩ, thấy giang lưu trở về hình dáng ban đầu, bọn hải thích thiền sư ngừng tụng kinh, trên mặt có chút mệt mỏi, từ hồ tụng niệm phục ma chân kinh này tiêu hao rất là lớn. Tiếng phạm âm chung quanh vẫn không tán đi hai mắt thiền nhi nhắm nghiền vẫn còn tụng kinh không chỉ như vậy vòng sáng màu vàng sau đầu nó càng phát ra sáng tỏ dần lên từng vòng từng vòng ánh sáng như gần nước dập dờn ra chung quanh trong không khí chẳng biết từ khi nào đã tràn ngập một cổ đàn hương nồng đậm mặc dù không có quang trần màu vàng tương trợ chân nguyên phật gia trên hư không cũng không có thu nhỏ ngược lại còn tăng lên mấy phần tiếp tục dùng mảnh lao tới thân của giang lưu Mà thân thể Giang Lưu nhanh chóng trở nên trong suốt Đây Đây là xảy ra chuyện gì Đám người kim sơn tự lộ ra khiếp sợ Ba người thẩm lạc Cũng mặt đầy kinh ngạc Tình huống tự hồ lại có biến hóa Giang Lưu cũng không có phản kháng Dùng một loại ánh mắt bất đắc dĩ Nhìn thiền nhi Sau một lát trên người nó phát ra Phù một tiếng nhẹ vang Cả người vậy mà hư không tiêu thất Biến thành một chuỗi tử đàn Phật Châu tàn mắt ra ánh vàng nhàn nhạt, nhạt phật châu màu tím hơi động một chút từ trong quan trụ màu vàng bắn ra quấn lên cổ tay của thiền nhi mà kim quang trên thân thiền nhi bỗng nhiên đại phóng huy hoàng không cách nào nhìn thẳng tiễn phạm sướng rằng nghiêm túc mục vang vọng trong hư không càng có một cổ lực lượng hùng hồn không gì sánh được từ đó tuôn ra ép đám người phụ cận thối lui một pháp tướng phật đà mặt mũi hiền lành to lớn ở trong kim quang Chầm rãi hiện hiện, khiến người ta nhìn không được, lòng sinh kính sợ, muốn quỳ mọp xuống đất. Đây là Pháp tướng Kim thiền Ta hiểu rồi, Thiền Nhi mới thật sự là Kim thiền chuyển thế. Hải Thích Thiền Sư nhìn thấy hư ảnh Phật Đà thì Thất Thanh nói, Tăng Chúng Phụ cần nghe tất cả đều giật mình, khó tin nhìn Thiền Nhi, nhưng tình cảnh trước mắt không thể nào không tin. Thiền Nhi mới là Kim thiền chuyển thế sao? Vậy Giang Lưu là gì? Lục Hóa Minh bên cạnh mở to hai mắt nhìn Thì thào nói Giang Lưu kia không phải là nhân tộc Mà là tinh quái Là chuỗi Phật Châu này thông linh Hóa thành hình người Cổ Hóa Linh cũng không có kinh ngạc Từ hồ sớm biết tình huống này Cổ đạo hữu Người đã sớm nhìn ra chân thân của Giang Lưu sao? Thẩm lạc trước đó Ẩn ẩn có loại suy đoán này Cho nên trên mặt cũng coi như là bình tĩnh Ta vốn là yêu mà Tự nhiên có thể phát giác được khi tức giang lưu cũng là tinh quái. Cổ hóa linh nhìn thẩm lạc từ tốn đáp. Thẩm lạc nhìn cổ hóa linh một chút. Trong mắt từ hồ hiện ra một tia quan mang lạ kỳ, nhưng mà không nói gì. Pháp tướng màu vàng to lớn không duy trì quá lâu. chớp động mấy lần, rồi hóa thành một mảnh kim quang rộng lớn, như cá voi hút nước hồi tụ lại thiền nhi, dung nhập vào trong thân thể nó. Mấy hơi thở sau, kim quang đầy trời biến mất. Thiền Nhi cũng mở to mắt. Thiền Nhi, vì sao ngươi có thể hiện ra pháp tướng Kim Thiền? Hẳn ngươi mới thật sự là Kim Thiền chuyển thế đi. Hải thích thiền sư còn chưa lên tiếng, giả thích trưởng lão đã vượt lên trước hỏi. Cái gì Kim Thiền chuyển thế? Đời này vừa xảy ra chuyện gì? Tiểu tăng nhớ kỹ đã tụng niệm phục ma kinh đúng rồi, giăng lưu đâu? Thần sắc của Thiền Nhi mờ mịt thì thào hỏi chủ nhân ta ở chỗ này một thanh âm yêu ớt vang lại là từ trong chuỗi phật châu màu tím này truyền ra yêu vật phật châu thành tinh chúng tăng chung quanh lần nữa ồn ào gấp gáp tế ra pháp khí Thẩm lạc hơi nhướng mày đang muốn lên tiếng ngăn không cần vọng động hải thích thiền sư quát hải thích thiền sư tại kim sơn tự rất có uy vọng những tăng nhân kia gấp gáp đều dừng tay Hải thích thiền sư chậm rãi đi đến bên cạnh thiền nhi nhìn chuỗi Phật Châu. Người là gian lưu sao? Đây là có chuyện gì? Phật môn mặc dù không xác sinh, nhưng đối mặt yêu ma sẽ không có lưu tình. Người nếu muốn bình an vô sự, mau nói ra hết thảy đi. Lão trầm giọng quát. Hừ, người bất quá dựa vào ngoại nhân tương trợ cùng trận pháp này mới may mắn thắng được ta. Đắc ý cái gì chứ? Phật Châu hư lạnh nói gian lưu, không được vô lễ biết trụ trì. Thiền Nhi nhìn về Phật Châu trên tay, thanh âm hơi trầm xuống nói. Phật Châu mọi tiếng từ hồ rất là kiên kỳ Thiền Nhi, lập tức ngừng. Kỳ thật, nói cho người cũng không sao. Ta đã ra bộ dáng này, các người còn đoán không ra là chuyện gì xảy ra ư. Thật sự là ngu ngốc. Ta là Phật Châu Kim Thiện Tử khi còn sống tùy thân đeo. Thiền Nhi biết thật sự là Kim Thiện Tử chuyển thế. Năm đó chủ nhân bỏ mình Trên người của ta chẳng biết tại sao Lây dính ma huyết Mở ra linh trí Mới chuyện thế hóa thành tinh quái mà thôi Phật châu màu tím lập tức nói Ma huyết sao Thẩm nạc nghe thần sắc biến đổi Ta bị ma huyết ảnh hưởng Muốn thay thế thiền nhi trở thành kim thiền tử Được mọi người kính ngưỡng Việc này đây cũng là nhân chi thường tình Ta bức thiền nhi thay ta giảng pháp Chỉ có hắn mới hiểu được Những đạo lý vật gia kia ta căn bản không có giảng được. Thứ hai là phảng âm lọt vào tai ta, mới có thể khiến ma huyết trong cơ thể ta tạm thời lắng đi." Phật Châu lại tiếp tục giải thích. Nghe những lời này, đám người mới chợt hiểu, khó trách Giang Lưu luôn luôn để Thiện Nhi đi theo bên cạnh, còn giảm pháp thay. Người yêu nghiệt này, hữu duyên hóa thành nhân hình, không có chịu tu hành, ngược lại giả mạo Kim Thiện chuyển thế, làm bẩn mấy trăm năm danh tự Kim Sơn từ ta. Hôm nay còn làm đường thích bị thương nặng, gây tổn thương hai vị trưởng lão. Tội lỗi đúng là đáng chém. Một trung niên hòa thượng nghiêm nghị quát. Gã chính là đồ đệ đường thích trưởng lão, cực kỳ nể phục gian lưu. Nhưng bây giờ phát hiện người mình sùng bái là là một tinh quái, liền lập tức nổi giận. Sự tình ta đã làm, các người muốn giết thì giết đi, ta không có sợ đâu. Phật châu căn bản không sợ, chẳng hề để ý nói. Người! Tăng nhân trung niên giận tím mặt. Muốn tiến lên trừng trị Phật Châu Tuệ thông sư huynh Giang lưu chỉ là trong lòng Có chút chấp niệm thế tục Thêm nữa bị ma huyết ảnh hưởng Bị mất thì không chế đã thương người Xin người đại nhân đại lượng Bỏ qua cho hắn lần này đi Thiền nhi giấu Phật Châu ra sau lưng Một tay hành lễ nói Tăng nhân trung niên hơi nhớ mày Thiền nhi bây giờ là kim thiền chuyển thế Gã nào dám vô lễ chứ Tuệ thông Phật gia từ bi hưởng gì bây giờ có khách tại đây người không được càn rỡ hải thích thiền sư trách cứ tuệ thông hòa thượng vội vàng đáp ứng một tiếng rồi lui xuống thiền nhi thấy như vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đưa phật châu ra trước người chương sáu trăm năm mươi kim thiền tử chuyển thế thiền nhi tiểu sư phó người đã xem biết gian lưu là phật châu hóa hình sao lục hóa minh nhìn chuỗi phật châu màu tím mở miệng hỏi gian lưu đã nói biết ta thiền nhi gật đầu vậy sao ngươi không báo cho trụ trì hay lại còn giảng pháp giúp cho hắn lục hóa minh mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy không hiểu tiểu tăng cảm thấy chúng sinh bình đẳng làm gì phân thật giả chỉ cần một phút vì bách tính Giảng pháp giúp hắn cũng không sao Nếu có thể nhờ vào đó Độ hóa giang lưu thì càng tốt Thiện nhi nghiêm trang đáp Lục hóa minh nghe lời này Có chút dở khóc dở cười Thiện nhi tiểu sư phó này sao lại như vậy chứ Trụ trì Nếu giang lưu đã biết sai Xin hãy tha thứ cho hắn ta Để hắn lấy bộ dáng phật dâu Đi theo bên cạnh tiểu tăng Dốc lòng tu hành Nói không chừng Có thể dần dần tịnh hóa ma huyết lệ khí Trên người của hắn ta Thiền Nhi nói với Hải Thích Thiền Sư. Nếu Thiền Nhi người nói như vậy, vậy thì được rồi. Phật Châu, người về sau cứ đi theo Thiền Nhi, hào hảo tu hành. Không được phép lại xin sự, càng phải hào hảo bảo hộ Thiền Nhi. Hải Thích Thiền Sư nói, Cái này còn cần nghi dông dài sao? Ta đã bảo vệ hắn mấy đời rồi còn gì? Phật Châu hừ một tiếng nói. Tăng chúng nhìn thấy Hải Thích Thiền Sư nói như vậy, mặc dù có một hai người trong lòng còn bất mãn, Nhưng mà cũng không nói gì thêm. Chuyện ngày hôm nay, đa tạ hai vị thí chủ đã tương trợ, lão tăng thay tất cả mọi người trong Kim Sơn tự này gửi lời cảm ơn tới hai người. Hải thích thiền sư xử lý xong chuyện gian lưu, quay người thi lễ với Thẩm Lạc cùng Lục hóa mình. Trụ trì đại sư khách khí rồi, trừ ma về đạo vốn là bổn phận tu sĩ chính đạo của chúng ta. Bất quá ta cùng Thẩm đạo hữu đã tới đây, Là vì mời Kim Thiền chuyển thế Tiến về trường An Thành Chủ trì Thủy Lục Đại hội Xin trụ trì Đại sư đáp ứng Lục Hóa Minh chấp tay nói Giàn lưu phát sinh kịch biến như vậy Y vốn đã tuyệt vọng Nào ngờ phong hồi lộ chuyển Kim Thiền chuyển thế biến thành Thiền Nhi Y mừng rỡ lập tức đưa ra đề nghị này Thủy Lục Đại hội Chính là thịnh điển lợi quốc lợi dân Kim Sơn Từ Ta đương nhiên hết sức là ủng hộ rồi Thiền Nhi Người có bằng lòng đi hay không? Hải thích thiền sư trầm ngâm một lát rồi nói với thiền nhi. Bách tính trường an thành bất hạnh gặp nạn. Đệ tử đang muốn tiến đến phổ đội chúng sinh. Tương, tuyên dương ngã Phật từ bi. Thiền nhi gật đầu nói. Xin đà tạ thiền nhi tiểu sư phó. Lục hóa minh đại hỷ vội vàng cám ơn. "Muộn một ngày, bách tính trong thành sẽ chịu khổ một ngày. Hai vị thí chủ, chúng ta nhanh lên đường đi. Thiền Nhi không kịp chờ đợi nói. Chỉ là Kim Sơn Tự hôm nay gặp nạn. Chúng ta cần chút thời gian tu sửa sơ qua. Mà Thiền Nhi trước đó bị giang lưu gây thương tích. Lão Tăng cần thi pháp chữ thương cho hắn. Xin hai vị thí chủ chờ đợi nửa ngày, được chứ. Hải thích thiền sư nói. Đương nhiên là không ngại rồi. Lục hóa minh gật đầu. Khoảng cách thủy lục đại hội còn mấy ngày, kém nửa ngày cũng không sao. Hải thích thiền sư thấy như vậy muốn mang thiền nhi xuống. Thiền nhi tiểu sư phó còn xin chờ một lát, tại hạ có một chuyện muốn hỏi thăm. Thẩm lạc vẫn đứng một bên không nói gì, đột nhiên mở lời. thí chủ có chuyện gì? Thiền nhi dừng bước. Thiền nhi tiểu sư phó nếu là kim thiền chuyển thế, vậy liên quan đến kim thiền tử vì sao chuyển thế? Tiểu sư phó còn có ấn tượng gì không? Thẩm lạc hỏi. Những người khác nghe lúc này mới nhớ lại việc này Đồng loạt nhìn về Thiền Nhi Chuyện này sao? Tiểu Tăng mặc dù biến thành kim thiền chuyển thế Nhưng chuyện cũ kim thiền tử trước kia Tiểu Tăng thật sự không có chút ký ức nào Phật Châu ngươi có biết không? Thiền Nhi gãi đầu nhìn về Phật Châu trong tay Chuyện cũ trước kia Của ngươi cũng chính là niệm niệm kinh Thu thu đồ Không ngừng bị các loại yêu vật bắt đi Còn kim thiền tử vì sao chuyển thế, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là sau khi giấc ngủ tỉnh lại, hắn đột nhiên đã luân hồi chuyển thế mà thôi. Phật châu hừ hừ nói. Vậy trên thân người, tại sao lại nhiễm ma huyết? Thẩm lạc nhìn về Phật châu truy vấn. Hắn đưa ra vấn đề này kỳ thật không phải hỏi thăm thiền nhi. Thiền nhi chỉ là kiếp nổ. Đối tượng hắn chân chính muốn hỏi thăm là chuỗi vật châu này. Không phải đã nói rồi sao? ta cái gì cũng không biết. Tỉnh lại sau giấc ngủ thì kim thiền tự đã chuyển thế mà trong thân thể của ta cũng lây dính ma huyết. Chuyện này tiên căn hậu quả ra sao? Ta nửa điểm đầu mối cũng không biết. Các loại dự định trước đó của Phật Châu đều bị Thẩm Lạc phá hư vì vậy nó rất là căm ghét Thẩm Lạc lãnh đàm nói. Vậy yêu phong kia tìm tới các hạ khi nào? Thẩm Lạc không để ý đến vẻ lãnh đạm của Phật Châu tinh quái mà tiếp tục truy vấn. Cũng là mấy năm trước khi đó trong người ta ma huyết dao động phi thường lợi hại. yêu phong kia tới tìm ta, nói là có biện pháp giúp ta áp chế ma huyết, càng có thể ban cho ta lực lượng cường đại. ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng hắn. bất quá ta cũng không dùng nguồn lực lượng này làm chuyện xấu. lần này phải các người đi hắc phượng thung lũng, cũng là yêu phong cưỡng ép để ta an bài mà thôi. phật châu tinh quái thấp giọng nói, vậy ma huyết thể nội người có còn hay không? thẩm lạc không tiếp tục so đo chuyện thùng lũng hắc phượng mà hỏi thăm chuyện mai huyết tất nhiên là còn bất quá trải qua thiền nhi vừa mới dùng phục ma kinh áp chế thì hòa hoãn hơn nhiều rồi phật châu đáp thẩm lạc thấy như vậy không nói gì nữa mà lui xuống hải thích thiền sư thấy vậy liền mang thiền nhi xuống đồng thời an bài chỗ nghỉ cho ba người thẩm lạc thẩm lạc khoanh chân ngồi trên một gian thiền phòng thẩm vận công pháp khôi phục pháp lực đồng thời lật tay lấy hạt châu lớn màu tím kia ra ngoài. Trên hạt châu lớn màu tím chấp động một tầng kim quang, chính là do tu vi chân tiên triều hoáng trong mộng cảnh phong ấn. Xuyên thấu qua kim quang, có thể nhìn thấy trong thần châu ráng mây tím hồng quay cuồng, cũng không theo hạt châu vỡ tan mà phiêu tán, hiển nhiên linh tính không có bị mất. Chiều tổn thương nghiêm trọng như vậy cũng không có việc gì, xem ra. Hạt châu màu tím này là một kiện ma bảo không thể coi thường. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trầm ngâm một chút, hắn nâng châu này trong tay, bấm điểm pháp quyết vận hành cựu cựu thông bảo quyết, đào đạo lam quan nhanh chóng chui vào trong đó. Nếu sau này phải đưa kháng ma tộc, không thể không hiểu chút nào về ma khí, mặc dù có chút mạo hiểm, thẩm lạc vẫn thử tế luyện một chút thứ này. Bất quá hắn cũng đã chuẩn bị hoàn toàn, triệu hoán ra hương ảnh thiên sách trong gối ngọc hạt châu này vừa có vấn đề thì sẽ lập tức thu nó vào trong không gian thiên sách nhưng mà vượt quá dự kiến của thẩm lạc trong hạt châu lớn màu tím lập tức cộng hưởng cùng cựu cửu thông bảo quyết hạt châu lập tức biến lớn mấy lần hóa thành một viên cựu châu lớn gần trượng bên trên càng tỏa ra hào quang màu tím hòa mỹ nhìn bề ngoài cực đẹp chỉ là vết nứt to lớn vắt ngang bên trên có chút chướng mắt thẩm lạc trên mặt hiện ra vui mừng lập tức vận khởi thần thức Cảm ứng tình huống bên trong bảo vật này. Chỉ là rắn mây màu tím trong châu, vậy mà sâu không lường được. Giống như nơi đó ẩn chứa một không gian khổng lồ. Thần thức của nó, thần thức của hắn dò xét không tới đáy. Mà cơm chế trong thân châu cũng rất là cổ quái, hoàn toàn khác biệt pháp khí pháp bảo bình thường. Cựu cử thông bảo quyết mặc dù có thể luyện hóa được, lại không thể từ trên cơm chế suy đoán ra vật này có loại thần thông gì Căn cứ tình huống đại chiến khi trước, Hạt châu lớn màu tím này từ hồ có hiệu quả ổn định không gian Được rồi Về sau lại từ từ nghiên cứu đi Hạt châu này có thể chịu được Côn pháp viên vương thi trị người chân tiên Vậy thì nhất định cực kỳ kiên cố Có thể sử dụng làm một tấm thuẫn đi Thẩm lạc phất tay Thu hồi hạt châu lớn màu tím Sau đó chầm chậm tế luyện Chuyên tâm khôi phục pháp lực Nửa ngày đảo mắt đã trôi qua Hắn bỗng nhiên mở mắt Làm quan trên thân dập dờn một trận, pháp lực đã khôi phục, đứng dậy đi ra ngoài, rất mau tới đại môn của Kim Sơn Tự. trường 655 trở lại trường an thành lúc này lục hóa minh cùng cổ hóa linh cũng đã đi tới đại môn của kim sơn tự hai người tự hồ có chút hợp ý đang thấp giọng tán gẫu điều gì nhìn thấy thẩm lạc đi tới cổ hóa linh lập tức dừng câu chuyện đi qua một bên hai vị đạo hữu đang thì thầm điều gì trên mặt của thẩm lạc hiện ra một tia chọc ghẹo gương mặt xinh đẹp của cổ hóa linh ửng đỏ một chút trừng mắt nhìn thẩm lạc À, nào thầm thi gì chứ? cả nhắc cổ đạo hữu đến trường An Thành chú ý mấy chuyện thôi. Thẩm huynh à, thân thể người khôi phục ra sao rồi? Lục hóa minh có chút luôn túng ho khang một tiếng, nói tránh đi. Cơ bản là không sao. Về trường An Thành bế quan tịnh dưỡng mấy ngày thì không có việc gì. Thẩm lạc cũng không tiếp tục giữ cợt hai người. Ngay lúc ba người nói chuyện phiếm ba người hải thích thiền sư Thiền Nhi cùng giả thích trưởng lão cũng từ trong kim sơn tự đi ra. Thiền Nhi đi đầu, Cả người triệt để thay đổi hình dáng Người khoác áo cà sa đỏ thẫm, Đầu đội ngũ Phật quan Tay cầm một cây tích trượng màu vàng Hoàn toàn khác biệt áo bào cho bần hàng khi trước Để cho ba vị thí chủ phải đợi lâu Thiện nhi thì lễ một cái Thiện nhi sư phó như vậy Thật sự có mấy phần phong phạm Của kiềm thiện chuyển thế Lục hóa minh đáp lễ Rồi cười nói Tiểu tăng mặc dù mặt không quen Nhưng Phật châu nói Nếu thành kim thiền chuyển thế Phải chú trọng ngoại hình trang phục Ta cảm thấy có chút đạo lý Đành phải mặc thành dạng này Thiền nhi nghiêm trang đáp Tục ngữ đều nói vật dựa vào mà vàng Người không chỉnh đốn lộng lẫy một chút Ai chịu tin ngươi chứ Kim thiền tử năm xưa cũng có một bộ Cẩm lang cà sa Cử hoàng tích trượng do quan âm Bồ Tát ban cho So với một thân ngươi lúc này Còn lộng lẫy hơn nhiều Phật châu lên tiếng Ba vị thí chủ thiền nhi cơ hồ không ra khỏi cửa lần này đến trường an thành ta để giả thích sự đệ đi theo trên đường xin nhờ chư vị chiếu cố cho hải thích thiền sư tiến lên nói trụ trì đại sư xin an tâm chúng ta tất nhiên sẽ bảo vệ thiền nhi sư phó thật là bình an Lục hóa minh vỗ ngực đảm bảo y lập tức phất tay tế ra một chiếc phi thuyền mấy người trèo lên thuyền phi thuyền nhanh chóng phóng lên tận trời hóa thành một đạo bạch quan nhanh chóng bay về hướng trường an thành giữa trưa ngày thứ hai trong trường an thành một cỗ xe ngựa thản nhiên chạy về hướng đại đường quang phủ bên trái trên cạn xe ngựa lục hóa minh đội mũ rồng vành tay mang roi rễ trúc cũng không nóng nảy đánh xe cứ như vậy lái xe chậm rãi đi xuyên qua đường phố trong kiều sương thẩm lạc cùng cổ hóa linh ngồi đối diện hai bên một người nhắm mắt dưỡng thần một người cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì chính giữ buồng xe ngồi xếp bằng hai vị tăng nhân Một người là tăng nhân trung niên cao lớn, mặc có vẻ mang bệnh, chính là trưởng lão Kim Sơn Tự, giả thích trưởng lão. Mà người còn lại, tiểu sai di thân mặc tăng bào xanh nhạc, chính là Thiền Nhi. Hai người họ theo luật hóa minh từ phi thuyền trở về trường An Thành, đáp ứng lời mời đại điện kim Kim Sơn Tự tham gia thủy luật pháp hội. Giờ phút này tay Thiền Nhi đang nắm vuốt chuỗi tử mộc Phật Châu, đầu ngón tay chậm rãi lăng, trong miệng mặc dù ngâm tụng kinh văn. Lại có vẻ tâm thần không yên Thiền nhi Tâm định mới có thể thiền định Tâm nếu không định Cho dù tụng kinh Cũng tu hành vô ích mà thôi Giả thích trưởng lão chú ý tới sự khác thường của nó Mở miệng nói Giả thích trưởng lão Đệ tử trong chùa lâu ngày Lại chưa từng tham gia thủy luật pháp hội Trong lòng khó tránh khỏi Có chút sợ hãi E sợ không thể độ người Cũng không thể nào độ quỷ Thiền nhi nghe, dừng tụng kinh, Phật châu trong tay cũng chậm rãi buông xuống. Tuy nói nó là kim thiền tử chuyển thế, thổi nhỏ có chất khiếu linh lung tâm. Trên Phật Pháp một đường có thể vô sự tự thống, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, một mực lại bị gian lưu áp chế, tâm tính khó tránh khỏi quá nội liễm. Ta không độ người, Phật Pháp tự độ. Trong lòng người đã có ngã Phật Đại Thừa Pháp Tàn sao còn lo lắng không thể độ người độ quỷ chứ giả thích trưởng lão lộ ra vẻ hiền lành mà lên tiếng nói nhưng đệ tử thiền nhi nghe lời ấy đưa mắt sáng lên dần thẳng trưởng nói sau nửa canh giờ xe ngựa đứng bên ngoài quan phủ một đoàn người đi vào trong phủ nha lục hóa minh trước một bước mang cụ hóa linh tiến đến gặp mặt trình giảo kim Thẩm Lạc thì mang theo thiền nhi cùng giả thích thiền sư đi đến sùng huyền đường. Bên kia là cơ cấu đại đường chuyên ty quản lý tông giáo. Loại tông môn như hóa sinh tự, trên tu hành giới có địa vị siêu phàm, nhưng lại liên quan một vài sự phụ phàm trần nên cũng bị đại đường quan phủ giám thị. Bất quá, lực ước thúc có mạnh co yếu mà thôi. Sùng huyền đường ở góc tây bắc của đại đường quan phủ, đúc trước thẩm lạc chưa từng đến, trên đường đi gặp người liền hỏi đường mới mang theo hai người xuyên qua trùng điệp định viện hành lang gấp khúc chạy đến bên này so với từng đường khẩu đại đường quang phủ là cảnh tượng bận rộn sùng hình đường bên này an tĩnh hơn nhiều chỗ ngoài sân nhỏ đường khẩu thậm chí không có quân lính đóng giữ trước cửa viện chỉ có hai con sư tự đá ngồi chờ ở bên chưa tiến vào đường khẩu thẩm lạc đã nghe một trận thanh âm kích khách truyền đến linh hoạt kỳ ảo xa xăm khiến cho người ta nghe vui vẻ Thiền Nhi cường giả thích trưởng lão thì đồng thời chắp tay trước ngực niệm tụng Phật hiệu. Mấy người bước qua cửa viện tiến vào bên trong, đối diện liền thấy dưới một gốc bồ đề thụ đang đứng ba tên tăng nhân mang cẩm lang cà sa cùng một nam tử trung niên mặc quan phục đại đường. Thấy đám người tiến đến, trung niên quan viên dẫn đầu tiến lên đón, ánh mắt đảo qua thân của mấy người, ánh mắt rơi vào trên thân Thiền Nhi, hướng về đám người thi lễ. Hai vị này chắc là giang lưu thiền sư cùng giả thích thiền sư từ Kim Sơn Tự đến sao? Không sai. Thẩm lạc đáp. A-di-đà-phật. Thiền Nhi cùng giả thích thiền sư vội tụng Phật hiệu đáp lễ lại. Mấy tên tăng nhân dưới gốc bồ đề nghe bên này nói chuyện cũng nhào nhào đi tới thi lễ với ba người thẩm lạc. Ngày dành giang lưu đại sư từ lâu, hôm nay vừa nhìn thấy, quả thật là linh tuệ dị thường không hổ là đệ tử phật tổ kim thiền tử chuyển thế thân có phật quan có đại tu hành có đại tu hành đại công đức trong người hạnh nhiên hạnh nhiên trong đó có một lão tăng mày trắng cầm đầu thần sắc có chút kích động nói thiền sư quá khen rồi tiểu tăng bất quá là một sa di kim sơn tự mà thôi tu hành ngắn ngày nào có công đức gì thiền nhi nghe vậy bên ta lập tức đỏ có chút thèn thùng nói vì này là thẩm là hỏi đây là bảo tướng tự kinh kỳ bảo thủ thiền sư hai vị kia cũng là đại đức trong chùa là lục đức thiền sư cùng lục trần thiền sư lần này thủy lục pháp hội do bảo thủ thiền sư chủ trì khoa nghị hội trường cũng do tăng chúng bảo tướng tự bố trí đến lúc đó sẽ cùng cao tăng chùa chiền khác cùng thi pháp độ bách tính trường an thành uổng mạng đi minh phủ quan viên sùng huyền đường vội vàng giới thiệu bái kiến mấy vị thiền sư Thiền Nhi nghe chắp tay trước ngực hành lễ. Thẩm Lạc cùng giả thích trưởng lão cũng hành lễ theo. Đám người nói chuyện một phen, Thẩm Lạc hoàn thành nhiệm vụ hồ tống dẫn đường nên dự định rời đi. Chứ vậy, Tài Hà còn có chút chuyện cần phải xử lý không ở đây lâu. Thẩm Lạc lên tiếng chào Thiền Nhi sau đó ôm quyền với đám người. Vất vả cho Thẩm Thiên Sư một đường hồ tống rồi. Giả thích trưởng lão dần thẳng trưởng nói cảm ơn. Thiền Nhi thì mỉm cười, chấp tay trước ngực, cúi đầu thi lễ. Kết thúc tập 133 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.